Vừa rồi đề thiện thượng và phần bích thấm cùng tộc nhân đan tộc đổi giết tu sĩ Nguyên Anh của Liên minh Đan quốc bỏ chạy. Bởi vì đổi giết quá mức nhập tâm, kết quả càng chạy càng xa. Bây giờ mới trở lại, đoàn người từ xa cảm giác được uy lực đáng sợ khi diễm thí thiên tự bảo Sau đó lại nhìn thấy thiên tượng hoa lệ khi doãn tử trương đột phá đại thừa kỳ. Ngoài rung động còn cảm thấy vui mừng vạn phần.